Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng mệt cả rồi phải nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai còn đi nữa chứ u rừng này rộng lắm đấy còn cả dãy núi cao trùng đều vào phía đằng kia nữa tất cả hãy để dành sức lực đi cảm thấy mình như có bè lạc lắm tiểu bệnh không nói thêm lời nào nữa của mức rồi chui thẳng vào trong lẻo mà quên Chẳng chúc các bạn ngủ ngon mọi thứ đưa dọn dẹp qua loa, Rồi nam nữ chia ra để về lèo của mình Hạ nghiêm khẽ lướt về phía Kiều Vi Và nhận thấy Kiều Vi vẫn còn đang rất buồn phiền Định bụng sau khi ăn uống xong xuôi Anh sẽ mời Vi đi dạo một chút Nhưng xem ra kế hoạch của anh đã bị phá sản Bởi sự đôi cô của dục tâm và tiểu bình Cùng với những lời nhắc nhở và tương giao hồi ngại mất Mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngộ say xưa Nhưng còn kiểu Vi thì cô vẫn nằm trọng chặt băn khoăn mà nghĩ Khải cứ nữa rời xa cô cũng được một thời gian Mà cái cảm giác trống vắng trong cô vẫn không hề nguôi ngoai tan biến Dường như nó còn tăng lên gấp bội phần Khiến cho cô không lúc nào hết được những phiền muộn trong lòng Đầu mại suy nghĩ vì đưa bộ não dần lọt vào những ký ức lan man Thì bỗng nhiên cô nghe thấy Như có tiếng ai đó đang gọi mình nửa hư nửa thực Tiếng gọi ấy thật lạ Nghe nó thật mơ hồ và cũng xa xăm Tiếng gọi đó vẫn không hề cất Nó liên tục vòng đến tay cô Rồi ngân lên văng vẳng Thấy không thể nằm yên được nữa Vi liền ngồi dậy Cô ra khỏi túp lèo Một cách nhẹ nhàng Để tránh làm cho các bạn thức giấc Bên ngoài Trời đất mù xương Gió lùa vi vu Và mang theo từng cơn lạnh buốt Quan sát cảnh vật xung quanh vì thấy trước mắt mình Chỉ là một khoảng không gian vô cùng yên ắng Nào có ai đâu Vi tự nhủ rồi toan quay bước vào Thì bất chợt Cô lại nghe thấy như có tiếng ai đó đang gọi mình Càng lúc Vi càng nhận thấy tiếng gọi ấy trở nên rõ ràng hơn Cô giật mình lầm nhầm Tiếng gọi này nghe quen quá Kiểu Vi vội quay về hướng phan gia tiên gọi Thì cô nhận thấy xa xa Đang có loáng thoáng một bóng người lờ mờ tiến lại gần Ai vậy? Sao lại có người ở đây vào lúc này? Đầu tự nhủ Đôi chân Vi chỉ biết đứng lặng Toàn thân cô không hề nhúc nhích Bóng người đó vẫn tiến lại Về phía cô một cách chậm dài Đang không hiểu chuyện gì xảy ra Thì vì bỗng dùng mình sợ hãi Vì như trong đầu cô Vừa trở nhớ ra điều gì đó miệng cô hơi lầm nhầm Là bà Là bà ta Đúng đúng là bà ta rồi Người phụ nữ với một khuôn mặt đang cúi gầm Cứ lầm lũi tiến đến Càng lúc bà ta càng tiến sát lại phía vị Cô nhận thấy đôi bàn tay nát bươm vấy máu của bà ta Đang với về phía mình Cùng với một ánh nhìn lạnh Quá sợ hại Cô hét lên thất thanh là mọi người đang say rớt đều giật mình bật dậy Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy Là giọng hốt hoàng của dục tâm Liên tiếp Những chiếc đèn vi nực bật lên Tất cả đều vội vàng chui ra khỏi lèo Vì thấy vi đang đứng chết lặng Trên vầng chán cô cột toát mồ hôi Chuyện gì xảy ra vậy Cậu làm sao thế Giọng của Hà Vi đầy vẻ lo lắng Mọi người đều súng lại quanh Vi Nhưng chỉ thấy Vi đứng chết lặng Mà không trả lời tưởng giao sốt ruột hỏi Cậu có sao không Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Mà khiến cậu lại kinh hãi đến như vậy Liên tiếp những câu hỏi Dành cho Kiều Vi Nhưng vẫn không thể cô trả lời Chỉ thấy miệng cô đang khẽ khẽ lắp bắp thành tiếng. Là, là bà già đó. Chính là bà ta. Tại sao bà ta lại xuất hiện ở đấy? Không, không lẽ? Nhà bà ta ở đây thật sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau và đều không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tương giao thì có thể đoán biết được phần nào về chuyện vừa xảy ra đối với Kiều Vì. Dao chỉ khẽ run lên, không biết là do cô thấy lạnh hay là do cô đang thấy sợ hãi. Kiểu vì cô chấn tính. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net